Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét và xôi lạc sửa. Nói chung là những thức ăn khô, tránh để dầu mẩu và nước mắm vương ra bàn. Khoảng 10 giờ thì nàng dẹp hết, chỉ còn lại các thức giải khác suốt ngày. Hết được khách đầu tiên vẫn chưa thấy ông Thành xuống, Khương gọi Liễu ra đứng ở quầy thay cho nàng, để nàng lên lầu. Ông Thành vừa tắm xong, đang thay quần áo. Khương đứng giữa khung cửa bồn ngủ, nhìn người tình, ngạc nhiên nói... Ủa? Anh dậy sớm thế. Em định để trai ngủ cả ngày hôm nay cơ mà. Không quay lại mỉm cười bảo Hương. <cười> anh dậy lâu rồi đi chứ. Con nằm nướng cũng chẳng ngủ được. Thôi thì dậy tắm một cái cho nó khỏe. Mới sáng sớm mà trời đã nóng quá. Anh phải gọi người gắn máy lạnh mới được chứ quạt máy chẳng thua gì cả. Im, mấy lần em định cắn rồi đó chứ nhưng mà lại thôi. Đợi anh về. À anh anh xong chưa? Đi đi xuống ăn sáng với em. Ăn phở nhé. Ông Thành khép cửa buồng ngủ và nói: Ăn qua loa cái gì cũng được. Hương rẽ xuống cầu thang, ông Thành theo sau, Hương nói: Nhà này thì có cái gì đáng ăn đâu, bánh mì thì khô lắm, ăn nuốt làm sao mà được. Chỉ có cà phê là ngon thôi. À hay là anh anh uống tạm cốc cà phê đi rồi đi ăn phở với em? Hương nói dứt câu thì cũng vừa xuống tới chân thang, Liễu đứng trong quầy quay lại cúi đầu chào ông Thành và ân cần hỏi: Dạ cậu uống cà phê để con pha ạ. Mấy cô chạy bàn giải dác trong quán tất cả đều niềm nở cúi chào ông Thành. Ông Thành đứng nhìn khắp lượt tiệm cà phê, gật đầu tỏ ý hài lòng cách trang trí của Hương. Quán giờ này chỉ còn lại vài bàn khách sau đợt ăn sáng. Ông Thành chưa kịp trả lời liễu thì Hương ra lệnh. "Mày nom quán hộ tao nhé. Tao đưa cậu đi ăn sáng. Dùng đâu? Rắc xe ra đây cho tao. Nhanh lên." Trong đám nhân viên ở quán, chỉ Hương thân nhất với Dung đi đâu cũng rủ Dung theo, lý do là vì tính tình Dung vui vẻ hay nói đùa, lại là người cùng quê Hà Tây với Hương, nhưng về tư cách nghiêm chỉnh thì Liễu được Hương quý hơn cả. Liễu có dáng thanh lịch, ngay thẳng và đã học xong lớp 10, cô chỉ thua Hương vài tuổi, nghĩa là lớn nhất trong lũ con gái ở đây. Vì vậy mỗi khi Hương cần chạy ra ngoài hoặc lên lầu nghỉ trưa, nàng đều an tâm giao cho Liễu đứng coi quầy tính tiền. Được chủ tín cẩn, tất nhiên Liễu rất hãnh diện. Nói chung làm việc ở đây, Liễu chẳng có gì phải than phiền, duy chỉ có một điều làm Liễu khổ tâm là cô không được đi lễ ngày cho Nhật. Vốn sinh ra trong một gia đình công giáo di cư ở khu vườn xoài, từ bé cô đã giữ đạo chặt chẽ theo truyền thống của một phóm đạo. Ngày chủ nhật không đi lễ cô thấy sợ hãi lắm, nhưng ngày chủ nhật lại là ngày quán đông khách nhất, thành ra Hương không thể cho Liễu đi được. Ban đêm trước khi đi ngủ, Cô thường phải ngồi khá lâu để lần hạt đọc kinh bổ. Dùng dắt Honda từ trong bếp ra dựng ngoài sân, chiếc xe này tất nhiên cũng do ông Thành mua cho Hương đi và để mỗi lần ông về có phương tiện di chuyển. Hương xách bóp ra và bảo ông Thành: "Anh ơi, à anh ăn quán ngon lần nào chưa? Quán ngon ở gần dinh thống nhất á, nhiều món ăn lạ lắm, mình đến đó nhé, có phòng máy lạnh nữa. Việc kiều gặp nhau ở đó đông lắm." "Ờ anh Anh còn tiền Việt Nam để tiêu vạt không? Cần thì nói em một tiếng nha. Ông Thành ngồi lên xe, bật máy, nheo mắt vì bụi đường bốc lên mờ mờ trước mặt. Hương leo lên phía sau, chiếc không đa rú ga lao ra, nhập vào dòng xe cộ đang nượm nượp trên đường cách mạng tháng 8. Ông Thành và Hương đi được chừng hơn nửa giờ thì liễu giật mình thấy Tuân đến. Gã đến một mình, khạnh khẳng đeo kiếng mát, liếc sơ vào quầy rồi đi thẳng vô góc nhà. Theo Tuân nói thì gã đang làm cho một công ty trách nhiệm hữu hạng, nhờ ông bố có thế lực gửi gấm. Vốn là một công tử ở ngoại ô Hà Nội, Tuân từ nhỏ đã ý thế bố, lưu lỏng quanh năm. Nhờ quen biết, Tuân có sang tiệp khắc một thời gian, chỉ để thu thập vốn liếng đi xa về nói phép mà thôi. Khi bố Tuân vào công tác ở Sài Gòn, Tuân theo vô, rồi không muốn về lại đất bắc nữa, nhất là bố Tuân đang làm lớn ở sở công an. Nhờ lang thang nhiều giao thiệp rộng, Tuân chơi thân với nhà tạo mẫu thời trang Hoàng Linh. Hôm Hoàng Linh biểu diễn lần đầu ở dạ phật hòa bình, Tuân có mặt trong hậu trường, lăng xăng gặp gỡ các cô người mẫu. Đa số các cô đều kênh kiệu chỉ thích giao du với khách nước ngoài, với Việt kiều hoặc những thương gia đang hồi hưng thịnh. Diêng Hương vì mới vô nghề nên e dè đứng một mình. Hoàng Linh đem Tuân lại giới thiệu cho Hương, nàng có cảm tình ngay. Vì Tuấn là bạn của Hoàng Linh, là người mà Hương cần bám víu cho nghề nghiệp của mình. Sau buổi biểu diễn, Tuấn mời Hương đi ăn riêng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net